Lâm Ngọc Long thấy rõ ràng kêu lên: "Hay lắm, chiêu thứ nhất trong Phù Thế Đao Pháp là nữ mạo lang tài châu vạn học, tức là trai tài gái sắc đáng giá vạn học châu báo. Sự hay lắm, dùng thật kỳ diệu." Diên Tiêu hai người cùng đỏ mặt lên, không ngờ trong cơn nguy cấp, hai người lại thuận tay sử một chiêu đao pháp vừa mới học, làm sao lại phối hợp thật là khích khào nhịp nhàng như áo trời không dệt. Trác Tiên Hùng dùng ngang thiết trượng đang định tấn công thì Nhậm Phi Yến kêu lên. Chiêu thứ hai, Thiên giáo diễm chất di quyến thuộc, tức là trời xe duyên kẻ có tư chất tốt đẹp thành quyến thuộc với nhau. Tiêu Trung Tuệ theo đúng thế mà tấn công, Diên Quán Nam liền giơ ngang đao ra phòng ngự. Trác Tiên Hùng không thể dùng cách lấy công làm thủ, đành phải lùi lại một bước. Lâm Ngọc Long kêu lên. Chiêu thứ ba, Thanh phong dẫn bội hạ giao đài, tức là gió mát thổi tiếng ngọc kêu leng keng chốn giao đài. Diên Trung Tuệ và Diên Quán Nam liền cùng múa đao lên, gió nghe vùng giúp, nhậm Phi Yến lại nói: Minh nguyệt chiếu trang thành kim ốc, tức là trăng sáng chiếu vào quần áo làm lấp lánh như nhà vàng. Tiêu Diên, hai người nhìn nhau mỉm cười, ánh đao lấp lánh chiếu rọi trên khuôn mặt kiều diễm. Trác Thiên Hùng lại bị dồn, phải lùi thêm một bước nữa. Chỉ nghe Lâm Nhiệm, hai người Luân Phiên đọc các chiêu số. Đao quan ỉm, ánh khổng tước bình. Tức là ánh đào lắp loán trước tấm bình phong theo chim công. Hỷ kết ti la tại kiều mộc. Tức là vui được làm dây leo nơi cây lớn. Anh Hùng vô sông phong lưu tế. Tức là bật anh Hùng vô sông làm chàng rễ phong lưu. Khước phiến động phòng. Hãy bật anh Hùng vô sông Nhien qua chúc tức là cùng đốt đuốc qua chốn động phòng. Bích tiêu thanh lý song minh phượng tức là đôi chim phượng hót trong ống tiêu bằng ngọc. Kim triêu hữu nữ nhan như ngọc tức là sáng nay có người con gái mặt đẹp như ngọc. Thiên kim nhất khắc cánh lương tiêu tức là đêm xuân đáng giá ngàn vàng. Nhậm phi yến hồ lớn chiếm đoạn nhân gian thiên thượng phúc, tức là chiếm hết hạnh phúc ở cõi người và cõi trời. Hai người đọc tới đây, 12 chiêu trong phu thê đạo pháp đã sử hết. Tuy còn hơn 60 chiêu nữa, nhưng Diên Tiêu hai người lại chưa học được. Diên Quán Nam kêu lên: "Đi lại từ đầu." Một đao chém ra, lại chính là chiêu nữ mạo lang tài châu vạn học. Hai người lần đầu sử 12 chiêu này, phối hợp chưa thuần thục lắm mà đã khiến cho Trác Thiên Hùng phải tay chân luống cuống, chống đỡ khó khăn. Bây giờ xử lại từ đầu, hai người đã tâm ý tương thông. Thấy lộ đạo pháp này chiêu nào cũng có tên gọi thật phong lưu tình tứ, không khỏi vừa mừng vừa lo. Phối hợp nguyên ương đạo càng thêm chặt chẽ. Đến chiều thứ chín, Bích Tiêu thanh lý xong Minh Phượng, xong đào múa ra chẳng khác gì loan bay phượng múa, linh động pháp phối. Trác Thiên Hùng làm sao mà chống đỡ nổi? chỉ nghe á một tiếng, đầu gai lão u đã trúng đao, máu tươi trào ra. Lão biết không địch nổi, đánh thêm e sẽ bỏ cái mạng già chốn ni âm này, liền thu thiết bỏng về, nhảy dọc qua tường chạy mất. Diên Tiêu hai người nhìn nhau, tình trong như đã, nhất thời không biết phải nói gì. Bỗng nghe Lâm Ngọc Long lớn tiếng quát, "Hay quá, hay quá! Nữ Mạo Lang tài, châu vạn học" Tặc ra e nghi ngại phò phu thê đương pháp của mình, nhưng Tiêu Trung Tuệ nghe vậy, mặt lại đỏ bừng, cúi đầu chạy ra khỏi ni am. Diên Quán Nam đuổi theo đến cửa am, thấy bóng sau lưng của Tiêu Trung Tuệ thấp thoáng quốc ra một đặng liệu rồi biến mất. Bỗng đằng sau có người kêu lên, "Tướng công!" Diên Quán Nam quay đầu lại, thấy Tần thư đồng đang đứng cười hi hi, mở võng đựng sách ra, một đứa bé đang nằm ngủ, chính là đứa con của Lâm Ngọc Long và Nhậm Phi Yếm. Sách vở bên trong đã ẩm ướt một khoảng lớn, thật không khỏi thư trung tự hữu hài nhi liễu, tức là trong sách tự có trẻ thơ tạc mùng 10 tháng 3 chính là ngày tiệc hòa năm nuôi của Tấn Dương đại hiệp Tiêu Bán Quà. Trong Tiêu phủ, người đến mừng đông ngẹt. Tiêu Bán Quà mặc trường bào, ngoài khoác áo ngắn, ở tại đại sảnh tiếp đón anh hùng các lộ đến chúc mừng. Nào là hiệp sĩ sao bạch đạo, hào khách xe hắc đạo, nào là các bậc danh túc tiền bối cùng những thiếu niên mới nổi. Rất nhiều người Tiêu Bán Quà vốn không quen biết, chỉ vì ngưỡng mộ danh tiếng của lão mà đến phải hậu đường, Diên phu nhân, Dương phu nhân, Tiêu Trung Tuệ, ai nấy đều hớn hở, dẫn y phục mới. Hai vị phu nhân không ngừng tiếp nhận những món lễ vật đủ loại của khách đem đến. Tiêu Trung Tuệ thì đang dắt qua trước bàn trang điểm. Đột nhiên, gương mặt của nàng trong kính chợt đỏ lên, nàng cúi đầu ngâm nho nhỏ. Thanh Phong vẫn bội hạ giao đài, Minh Nguyệt chiếu trang thành kim ức. Dương phu nhân và Dương phu nhân hai người nhìn nhau nghĩ thầm. Con nhỏ này, từ khi đoạt được thanh đao nguyên ương đem về, chợt vui chợt buồn, dường như có tâm sự gì. Năm nay y đã được 20 tuổi rồi, chắc là ra ngoài gặp được anh chàng nào hợp tình hợp ý rồi đây. Dương phu nhân thấy nàng cài đầu không đúng ý mình, đột nhiên phát giác trên đầu thiếu mất một món, vội hỏi. Tuệ Nhi, cái kim thoa đại mã cho con đâu rồi?" Trung Tuệ cười khanh khách nói, "A, am phải rồi, Hà Nhi cho người ta rồi." Dương phu nhân nhìn Dương phu nhân, cả hai đều nghĩ thầm, "Quả nhiên không khỏi như mình nghĩ mà, con bé này chắc đã cho người ta món quà tình nghĩa đó rồi." Dương phu nhân hỏi thêm, "Cho ai vậy?" Trung Tuệ cười đến rung cả những bông hoa trên đầu mà nói, Y, <cười> y hả? Thế nào hôm nay cũng đến bái thọ gia gia, người đó danh tiếng lẫy lừng, há phải tầm thường. Dương phu nhân đang toan hỏi thêm, bỗng thấy bà vú họ Trương bưng một cái hộp bằng gốm đoạn vào nói: "Món thọ lễ này thật là kỳ quái à, ai đời lại đem tặng lão gia một cái kim thoa." À? Viên Dương hai phu nhân vội đến xem, thấy vật trong hộp lấp lánh, chính là chiếc kim thoa của Tiêu Trung Tuệ. Nhưng phu nhân quay lại, thấy con gái mặt mày rạng rỡ, liền cười hớn hở, vội hỏi: "Có phải là người đem lễ đến không?" Trương Mã nói: "Y đang ở ngoài sảnh nói chuyện với lão gia đó." Diên dương, dương hai phu nhân nóng ruột muốn xem người đó là nhân vật thế nào mà làm cho con gái mình thần hồn điên đảo như vậy, nhìn nhau khẽ gật đầu, cùng đi ra sau bình phong ngoài đại sảnh ngó ra, thấy một người đang ấp úng à tiểu nhân là cái nhất mình. Ngoại hiệu là bát bộ hãn thềm, trai chuyên chư đạp tuyết vô ngấn, động cước thủy thượng phi, xong thích cái thất tỉnh, cái nhân mình. Hôm nay đặc biệt cùng ba người anh em cùng đến chúc thọ Tiêu lão anh hùng. Hai vị phu nhân vừa thoạt nhìn, thấy gã kia lùn bé ốm o, bên cạnh lại thêm ba người khác, trông thật là cổ quái. Tiêu Bán Hoa vước đầu cười đáp: thái nhạc tứ hiệp đại giá quang lâm lại còn tặng cho lão phu chiếc kim thoa, quả là hậu lễ, thật là có lòng. Cá Nhất Minh đáp: "Ơ không dám, không dám." Nhiên Dương hai phu nhân lòng đầy ngờ vực, không lẽ con gái mình lại chọn đúng cái gã lùn này? Hai người thế nhiều hiểu rộng, biết không thể đánh giá con người ở ngoài tướng mạo. Nhưng mà người này ngoại hiệu gian dỗ như vậy, ắt là võ nghệ cao cường giám tự xưng một chữ hiệp, nhân phẩm chắc không phải tầm thường. Giữa tiếng chuông trống đàn hát, ngoài cổng lại tiến vào ba người khác, cùng hướng về Tiêu Bán Hoa hành lễ. Một thư sinh anh tuấn lớn tiếng nói: "Giáng bối Lâm Ngọc Long, nhậm phi yến, Diên Quán Nam, cung chúc Tiêu lão tiền bối phúc như đông hải, thoa tỷ nam sơn." Một chút lễ mọn, xin lão tiền bối cười mà nhận cho. Nói xong, y đưa lên một cái hộp dài đã mở sẵn. "Tiêu Bán Hoa cảm ơn." Nhận lấy, nhìn vào, không khỏi ngẩn người, buột miệng nói ra. "Uyên ương đào." Trong vườn hoa sau Tiêu phủ, Lâm Ngọc Long đang dạy Đao pháp cho Diên Quán Nam, còn Nhậm Phi Yến thì dạy cho Tiêu Trung Tuệ. Mất hơn nửa ngày, hai người mới truyền hết hơn 60 lụa phu thê Đao pháp, chẳng dấu giếm chút gì. Diên Quán Nam và Tiêu Trung Tuệ cố hết sức ghi nhớ. Nhưng bảo u hai người chuyên tâm nhất trí thực không phải dễ. Sau khi Tư Bán Hòa hỏi kỹ, việc lấy được đâu, bàn bạc với hai vị phu nhân xong, mới hứa gả con gái cho viên quán năm. Nói rõ, tối nay trong buổi tiệc thọ sẽ tuyên bố cho hai người đính hôn, để tiệc thọ đã vui lại càng thêm vui. Hai người lòng như hoa nở. Nếu không vì phò đạo pháp này quy lực vô cùng, ắt lúc này không thể có lòng dạ nào mà tu luyện võ nghệ. Hơn nữa Nếu như không phải là người học giỏi, không câu nệ theo lễ tục thói thường, thì trai gái chưa lấy nhau không thể nào ở chung một nhà được. Đao Quang yểm ánh khổng tước bình, Hỷ kết ty la tại kiều mộc, Bích Tiêu thanh lý song minh phượng, Kim Triêu hữu nữ, nhan như ngọc. Lâm Ngọc Long và Nhậm Phi Yến sau khi giải xong, để cho đôi vợ chồng sắp cưới tự đối luyện đao pháp với nhau. Hào thu được một đôi đồ đệ như vậy, trong lòng thật là vui mừng. Thái Nhạc Tứ Hiệp đứng một bên nhìn hai người tập luyện, Tiêu Dao Tử đại khái nhất mình không ngừng chỉ trỏ, nói chiêu này có chỗ sơ hở, chiêu kia có sai sót. Lâm Ngọc Long trong bụng tức tối quá, đưa tay chùi mồ hôi trên mặt mà nói, "Cái huynh, vợ chồng tôi có lộ đạo pháp này tặng cho vợ chồng Diên huynh làm lễ giật mừng tân hôn." Còn Thái Nhạc Tứ Hiệp thì đưa đồ mừng gì đến vậy? Thanh nhạc tứ hiệp nghe vậy, trong bụng cũng ái náy, không biết phải trả lời sao. Cho nên, biết nói đến lễ giật là điều đại kỵ của bọn họ. Nhậm Phi Yến chủ tâm trêu gẹo bọn họ, bèn nói: "Ở trong vùng giang sông có giống Bích Quuyết Kim Thiềm, tức là loại cá có máu màu xanh. Người học giả ai ăn được một con á, có thể tăng 10 năm công lực. Có điều rất là khó bắt. Cái huynh "Mày hiểu bác Bộ Hãn Thiềm đọc cước thủy thượng phi, sao không đi bắt vài con tặng cho vợ chồng sắp cưới này đi, chẳng phải là một trọng lễ ha?" Cá Nhất Minh mừng quá nói. "Thật chứ?" Lâm Ngọc Long nói. "Ừ, bọn ta lẽ nào lại gạt ngươi? Chi tiết á là khinh công của vợ chồng ta còn kém, lại không có biết bơi, không dám xuống nước mà bắt." Cá Nhất Minh nói. "Nói đến chuyện khinh công bơi lội á thì đúng là cái cái mổ coi như trò chơi. 2k, 4k, 8k, bọn mình đi bắt đi. Nhậm Phi Yến cười. À, cái huynh, chuyện đó cái huynh quên hay sao? Bích Quế Kim Thiềm phải đúng giờ tí, nửa đêm mới ra ngoài hút tinh hoa của ánh trăng. Ba ngày ban mặt làm sao mà bắt được? Cá Nhất mình nói. Ờ phải phải. Ta biết quá đi chứ. Có điều nhất thời ta chợt quên đó thôi. Nếu ba ngày mà bắt được thì có cái gì là quý hiếm nữa. Trong đại sảnh, đèn hồng sáng rực, trung đường treo một cẩm trục ở trên theo một chữ thỏ dương dắng bằng chỉ vàng cao đến 5 thước. Lúc này quan khách bái thỏ đã xong, Tiêu Bán Hòa vuốt bộ râu dài, cười hỉ hả tuyên bố một hỷ sự. Con gái độc nhất của ông ta, Tiêu Trung Tuệ, hôm nay sẽ cùng thanh niên hiệp sĩ Viên Quán Nam đến ước hôn sự. Xin mời các vị bằng hữu sau lúc cạn chén rượu thọ thì ở lại uống thêm một chén rượu mừng. Mọi người reo hò vang dậy, Diên Quán Nam quỳ xuống tấm thảm đỏ, bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu. Tiêu Bán Hoa cười hi hi, cầm một chiếc quạt trầm hương tặng cho chàng làm lễ dứt kiến diện. Diên Quán Nam liền tạ ơn nhận lấy. Diên phu nhân cũng tươi cười hoan hỷ tặng cho chàng một chiếc nhẫn ngọc. Diên Quán Nam cũng tạ ơn, đưa tay ra đón. Đột nhiên nghe khen một tiếng Chiếc nhẫn ngọc rơi xuống đất Viên Quán Nam mặt mài biến sắc Nhìn chăm chăm vào bàn tay phải Của viên phu nhân Thì ra trên ngón tay Úc Bàn tay phải của viên phu nhân Có thêm một ngón tay phụ Y chợp lấy bàn tay trái của viên phu nhân Thấy trên ngón Úc Cũng có một ngón tay thêm vào ngón tay Úc Viên Quán Nam rung rung mà gọi Nhạc Nhạc mẫu đại nhân Lão Lão nhân gia có nhận ra cái gì đây không? Nói xong chàng đưa tay lên cổ, lôi ra một sợi dây chuyền vàng đeo một con sư tử bằng ngọc phỉ thúy trên nền vàng. Diên phu nhân cầm lấy con sư tử, toàn thân như bị sét đánh, kêu lên. "Ngươi, ngươi là sư quang đó à?" Diên Quang Nam kêu lên. "Má, chính là con đi. Chắc má má nhớ con lắm hả?" Hai người ôm chặt lấy nhau cùng khóc à lên. Trong thỏ đường im lặng như tờ, nhìn cánh mẹ con gặp nhau, ai ai cũng thấy khó xử, lại vừa vui mừng lại thêm vài phần lạ lùng. Bỗng nghe Diên phu nhân khóc mà nói: "Sự quan! Sự quan ạ, 18 năm nay con ở đâu? Ta không lúc nào không tưởng nhớ tới con." Diên Quán Nam nói: "Má má, hài tử cũng đi khắp 18 tỉnh trong thiên hạ, đi nghe ngóng tin tức của má má." Không chỉ sợ kiếp này, không gặp lại má má mà thôi." Tiêu Trung Tuệ nghe Diên Quán Nam kêu một tiếng má má thì thân hình run rẩy như muốn ngã, nghe trong đầu cứ vang lên, thì ra chàng chính là anh ruột của ta, thì ra chàng chính là anh ruột của ta. Lâm Ngọc Long hỏi khẽ giợt, "Cái gì vậy? Diên Tướng công là con của Tiêu Thái Thái hả? Ta không hiểu gì hết trơn." Nhậm Phi Yến đáp, Diên Tướng công cũng đã chẳng nói đang đi tìm mẫu thân nó sao? Y còn nhờ mình đi kiếm giùm nữa, nói mẫu thân của y hai ngón tay út có hai ngón tay thừa. Vậy Tiêu Thái Thái đó chẳng đã nhận ra y là cái gì? Lâm Ngọc Long lắc đầu. Ừ vậy sao y lại họ Diên, còn cha anh ta lại họ Tiêu? Nhậm Phi yếng gắc. Ngu lắm. Diên Tướng công lạc mẹ từ khi mới lên 3, con mới 3 tuổi làm sao mà biết mình họ gì, lấy đại một cái họ cũng được chứ sao? Lâm Ngọc Long nói: "Ờ, nếu mà nói vậy thì ê, Tiêu cô nương là em gái của y, anh em ruột lấy nhau sao được?" Nhậm Phi Yến đáp: "Nếu là anh em rồi ấy thì còn làm sao mà lấy nhau được? Ngươi nói vậy chẳng quá ra là thừa hay sao?" Lâm Ngọc Long bực mình quá nói: "Sư, có người nói thừa thì có." Hai vợ chồng càng nói càng lớn tiếng, Tiêu Trung Tuệ cũng không nhịn nổi. A một tiếng rồi ôm mặt chạy ra ngoài. Tư trung tuệ trong lòng hoang mang, chỉ thấy trước mặt một màu tối đen, không còn gì sinh thú nữa. Nàng băng ra cửa lớn, chạy như điên cuồng. Đột nhiên nghe bình một tiếng, đầu dây đã đụng phải người nào đó. Nàng kêu lên, "Chao ơi!" Một tiếng rồi nghĩ thầm. Hỏng rồi. Ta một thân giở công, e rằng đụng người làm họ bị thương mất thôi. Nàng dỗ dàng giơ tay lên đỡ người nọ, bỗng dưng cổ tay bị nắm chặt, cánh tay tê dại đi. Quá ra đã bị người ta nắm trúng mạch môn. Nàng kinh hãi, vừa ngẩng đầu lên, hữu trưởng tự nhiên lập tức đánh ra. Người kia lật tay khuơ một cái, bắt luôn mạch môn tay phải của nàng. Lúc này nàng đã nhìn rõ, người đứng trước mặt chính là Trác Thiên Hùng. Trác Thiên Hùng cười ha hả kêu lên. "Uy tín lấy trước được một thanh rồi." Chu Uy Tín dạ, một tiếng rồi tiếng lên, cỡi thanh ương đao, Tiêu Trung Tuệ đeo ngang hông. Trác Thiên Hùng nói: "Tiêu bán hoa, uy danh vang dạn khắp cõi giang hồ, hôm nay là ngày tiệc thọ 50 của y." Trong phủ cao thủ đông như mây. "Uy Tín, ngươi có gan vào lấy thanh trường nguyên đao chăng?" Chu Uy Tín đáp: "Đệ tử có sư bá đỡ đầu, dù cho đâm rồng hang cọp cũng dám xông vào." Trên trống giang hồ có câu, đường lớn cưỡi ngựa dễ, cây to bóng rợp nhiều mà. Các thiên hùng hừ một tiếng, cười mà nói, đừng có tự hào, chớ có lôi sư bá vô đây. Lão Bình Sinh tự phụ, ít khi gặp đối thủ, nhưng bị Diên Quán Nam và Tiêu Trung Tuệ dùng Phù Thê Đao Pháp liên thủ đánh bại, không khỏi sinh lòng khiếp sợ. Lúc này vô tình gặp Tiêu Trung Tuệ, nghĩ thầm, hai đứa này Một nam một nữ liên thủ thì cố nhiên là vô cùng lợi hại, nhưng ta đã bắt được một đứa, chỉ còn một mình Tinh Diên Quán nam thì chẳng còn gì đáng sợ nữa. Huống chi Tiêu Trung Tuệ vào tai ta rồi, tuy Tiêu phủ đông người thật đó, nhưng lo vậy Tiêu Băng Hoa không ngoan ngoãn nghe lời đưa thanh nguyên đau ra. Trác Thiên Hùng liền áp tải Tiêu Trung Tuệ, cùng mấy tên sai nha của huyện và bọn tiêu sư của Chu Uy tín đi vào Tiêu phủ. Ba chữ Trác Thiên Hùng vừa đưa vào, Tiêu Bán Quà không khỏi giật mình kêu lên: "Cái gì? Mời giờ mau?" Một lúc sau, bọn Trác Tiên Hùng ngang nhiên rảo bước đi vào trong sảnh. Tiêu Bán Quà dợi tiếng lên nghèn đoán, liếc mắt nhìn thấy con gái mình bị nắm giật ngược tay, một đại hán tay cầm ương đao để ngay sau lưng nàng. Tiêu Bán Quà trong lòng kinh nghi, bất định, nhưng bên ngoài vẫn thản nhiên như không, mỉm cười mà nói: Mũi tí xoang của kẻ thôn phu đầu dám làm phiền đến gót ngọc của thị vệ đại nhân. Các thiên hùng ở kinh sư từ lâu đã từng nghe đến đại danh của Tiêu Bán Hoa. Thấy lão thân hình cao to, mặt đầy râu, quả nhiên thật là uy dọ, liền giơ tay phải ra nói. Ngài vui hiếm có của Tiêu đại hiệp, huynh đệ đến mừng hơi trễ, xin thứ tội cho. Tiêu Bán Hoa cười đáp. Không dám, không dám rồi giơ tay nắm lấy bàn tay lão, hai người vừa giận kình, đều thấy cánh tay chấn động khiến cả nửa thân người tê dại. Chỉ mới thử tài nhau một tí, hai người biết công lực đối phương cũng ngang ngửa, không ai chịu kém ai, lập tức nắm tay đi vào thọ đường. Trong hai người, Trác Thiên Hùng càng thêm kinh dị. Y có môn Chấn Thiên Tam thập trưởng và Hô Viêm Thập Bát Tiên, xưng hùng võ lâm Môn Chấn Thiên Tam thập trưởng của y chỉ có Hỗn Nguyên khí là có thể đương cử được thôi. Bây giờ Tiêu Bán Hoa sử dụng chính là Hỗn Nguyên khí công phu. Thế nhưng, Hỗn Nguyên khí ắt phải là đồng tử mới có thể tập luyện được, không kể là nam hay nữ, đã thành hôn rồi là sẽ mất hết. Thành thử luyện thì cực kỳ gian khổ mà mất thì thật dễ dàng. Cho nên từ xưa đến nay, trong võ lâm rất hiếm người tập môn này. Trước khi đến Tiêu phủ, lão đã từng nghe ngóng rõ ràng, biết được Tiêu Bán Hòa một thê một thiếp, con gái cũng đã đến tuổi cập kê, làm sao còn có thể bảo tồn được thân đồng tử để luyện Hỗn Nguyên Khí công phu. Hả chẳng phải là một đại kỳ sự trong võ lâm à? Diên Quán Nam thấy Tiêu Trung Tuệ bị người ta chế ngự, lòng quan hoài cấp bách, liền lẻn ra sau đám Tiêu sư đợi cơ hội cứu nàng. Thế nhưng Trác Tiên Hùng nhãn lực lợi hại biết là chừng nào đã sớm nhìn thấy quát lên. Họ Viên kia, ngươi có đứng lại không? Lại quay sang nói với Chu Uy tín. Nếu có ai động thủ, ngươi có một dao đâm chết con bé đó cho ta. Chu Uy tín đáp: Dạ. Trên chốn giang hồ có câu, hung hăng sẽ có hung hăng trị, lưu manh ắt sẽ y định nói là lưu manh ắt sẽ gặp cung đồ, nhưng câu đó xem ra không ổn, cho nên lập tức nuốt lại vô bụng. Diên Quán Nam sợ Tiêu Trung toại bị hại, nào dám tiến lên nữa. Trác Thiên Hùng nói: "Tiêu Đại hiệp, hay ta cứ nói toạc tất cả ra đi. Tại hạ hôm nay đến quý phủ, trước là để khấu đầu bái thọ, sau là đem một món bảo vật vô giá đến đánh đổi lấy một món hựu giá của Tiêu Đại hiệp đó." Tiêu Bán Quả đáp: "Tiểu nhân ngu muội quá, không hiểu ý của Trác đại nhân, trong đó là thế nào?" Trác Thiên Hùng đảo mắt một cái, cười đáp. Cái bảo vật vô giá kia chính là Lệnh Ái Thiên Kim, còn vật hữu giá chính là Thanh Trường Đao, Uyên Đao. Quân đệ với Tiêu Đại Hiệp không thù không oán. Chí Mông hoàn thành được việc hoàng thượng sai bảo để bảo tồn cho tính mạng của thân quyến, biết bao nhiêu người. Cho nên mong Tiêu Đại Hiệp cất tay, cứu người anh em này một phen. Lão nói xong liền chấp tay giái chào Lời của lão nghe tưởng như hạ mình sinh sỏ Nhưng thần sắc lại cực kỳ ngạo nghế Tiêu bán quà dơ tay ấn xuống lưng ghế một cái Chỉ nghe lách cách Lưng ghế liền nát dụng Cười nói Trác đại nhân giọng trọng giỏ lâm Sao hôm nay lại hồ đồ đến như vậy Nguyên hương đao đã không ở trong tay tiểu nhân Mà cô gái này cũng không phải là con gái của tiểu nhân Không lẽ người luyện môn Đông Tử Công Hỗn Nguyên Khí lại có thể sinh con đẻ cái được sao?" Nói xong, lão phất tay một cái, một luồng gió ào ra. Trác Thiên Hùng nghiêng người né tránh, nghĩ thầm: "Hoàn toàn đúng như vậy, quả nhiên gã đã sử dụng Đông Tử Công Hỗn Nguyên Khí." Tiêu Trung Tuệ từ khi nghe nói Diên Quán Nam là thân huynh của mình, trong lòng đau như dao cắt. Lúc này, nghe thấy phụ thân dìu muốn cứu mình, cũng khăng khăng không nhận mình là con, nhịn không nổi kêu lên. "Cha yeah, cha!" Yeah. Ngay lúc đó, bên ngoài có tiếng hô hoán ầm ĩ. Phản Tạc Tiêu Nghĩa chớ có chạy. Chỉ thấy tiếng ngựa hí người hét nguyên náo, không biết bên ngoài có bao nhiêu quân mã. Mấy tên gia đinh trong tiêu phủ hốt hoảng chạy vào kêu lên. "Lão gia, không xong rồi, vô số quan binh, quan binh dây chặt phủ môn." Trác Thiên Hồn nghe thấy câu, Phản Tạc Tiêu Nghĩa chớ có chạy. Chợt động tâm nhớ ra, bèn quát lớn. Giỏi nhỉ? Vậy mà tiêu bán quà à? Thì ra ngươi là tên phản tạc tiêu nghĩa mà hoàng thượng cho truy lùng 16 năm qua. Chỉ thấy ngoài cửa lao sao bóng người. Bốn tên thì dậy thanh đình tiếng vào. Người đi đầu kêu lên. Trác đại ca, đây là phản tạc tiêu nghĩa, sao chưa động thủ? Tiêu bán quà cười ha hả mà nói. Cái trang thay đổi đã 16 năm rồi. Hôm nay tiêu nghĩa phải lộ bộ mặt thật thôi. Lão giơ tay lên xoa mặt một cái. Mọi người nhìn ra, ai nấy đều ngẩn người kinh ngạc. Trong đại sảnh vốn đã náo loạn cả lên, nhưng chỉ trong khoảnh khắc khi nhìn vào Tiêu Bán Hoa, tất cả đều im lặng như tờ. Thì ra chỉ trong nháy mắt, Tiêu Bán Hoa đã hoàn toàn biến đổi dung mạo. Xưa nay lão mặt mũi râu ria xồm xoàm, nhưng chỉ xoa một cái, cằm đã lập tức nhẵn thín, một sợi râu cũng không còn, tưởng như có nhổ sạch gốc thì cũng không nhẳng được đến như vậy. Ngày lúc đó, tên thư đồng của Diên Quán Nam cầm hai giỏ sách chạy từ trong nội đường ra nói: "Công tử gia, chạy mau!" Diên Quán Nam giật động tâm, lấy ngay một cuốn sách trong giỏ ném ra ngoài. Bỗng thi ánh kim quang lấp loáng vô số những lá vàng mong mỏng bay lả tả. Bọn tiêu sư và quan binh thấy vàng lấp lánh lóe mắt, có ai mà chẳng động tâm. Hướng chi những lá vàng đó lại bay tới mình, người nào cũng giơ tay ra chụp. Diên Quán Nam xé sách, ném luôn về phía Chu Quy Tín đại sảnh tưởng như có một đàn bướm xuyên qua, chỗ nào cũng bay đầy vàng lá. Chu Uy Tín sợ mất nguyên ương đau, nghĩ thầm, trên chốn giang hồ cũng có câu, lũ lưu manh dạy con, vớ bẫm chứ để nghèo. Cho nên, y dù thấy vàng bay tới, cũng không dám đưa tay mà vô. Viên quán nam giận kình, nghe bịch một cái, cuốn sách nặng đầy vàng lá bay dục ra, trúng ngay mặt y. Chu Uy Tín rú lên, "Ôi chao!" rồi thân hình lão đảo Diên Quán Nam hai chân nhún một cái nhảy sổ lại, Trác Tiên Hùng giang tay ra chặn lại, bỗng thế dưới không có tiếng gió ập tới, Tiêu Bán Quả đã sử dụng Hỗn Nguyên Khí đánh vào đó. Trác Tiên Hùng biết là lợi hại, chỉ còn nước lực tay chống đỡ, dùng chân lực đấu với chân lực, nghe bùng một tiếng, cả hai đều phải lùi lại hai bước. Ngay khi đó, tay trái của Diên Quán Nam dùng đao chém tới, khiến Chu Uy Tín qua cả mắt phải quay đầu qua một bên tay phải thuận thế, giãy luôn nguyệt đạo cho Tiêu Trung Tuệ. Trong số từng khách, gần một nửa sợ man họa dạo thân nên vội né tránh ra xa, còn hơn nửa kia là tri giao hảo hữu của Tiêu Bán Họa. Kẻ thì múa binh khí, người thì dùng quyền cước ác đấu cùng đám thị vệ Thanh Đình, Tiêu sư và quan binh. Tiêu Trung Tuệ bực tức đánh nửa ngày trời, liền tiến đến bên Chu Uy tín, tay trái đánh xéo ra, tay phải móc ngược lại, nghe bốp một tiếng, đánh một bạt tai thật kêu vào mặt y. Thuận thế dẫn cổ tay y, cướp luôn thanh ương đao lại. Diêm Quán Nam cảm mừng hô lớn. "Tuế muội, Thanh Phong dẫn bội, hạ giao đây." Tiêu Trung Tuệ dành mắt đỏ hoe, nghĩ thầm, "Ta làm sao còn cùng chàng sử dụng cái môn Phu Thê Đao Pháp kia được nữa?" Nàng đưa mắt nhìn quanh, thấy già già cùng Trác Thiên Hùng hai bên dùng song chưởng đang giao đấu kịch liệt, còn lại mỗi người chọn một tên giao đấu. Hai tên thị vệ Thanh Đình, ép Viên Dương hai phụ nhân liên tiếp lùi lại, tình thế cực kỳ nguy hiểm. Diên Quán Nam kêu lên: "Tuế muội, mau cuốn bá má, má." Hai người song đao liên thủ, dùng chiêu Bích Tiêu thanh lý Song Minh Phượng. Một tên thị vệ giai trúng đao ngã xuống. Tiếp theo, chiêu Kim Triều hổ nữ nhan như ngọc, một tên nữa bị cán đao của Tiêu Trung Tuệ đánh trúng gò má, kêu lên một tiếng rồi ngất đi. Nguyên Ưng song đao liên thủ Khi sử dụng phu thế đao pháp, uy lực quả nhiên không gì cự nổi. Hai người xoay dây đánh tới đâu thì chỗ đó đều có thể dậy hay tiêu sư bị thương. 72 lỗ đao pháp chưa dùng đến một nửa mà kẻ địch đã phải chạy tứ tán. Thế nhưng, lỗ đao pháp này có chỗ đặc biệt là làm địch bị thương thì rất dễ nhưng giết người lại cực khó. Những kẻ trúng đao toàn vào nơi không yếu hại. Hẳn là ngày trước hai vợ chồng sáng chế ra lỗ đao pháp này tâm địa nhân từ, không muốn sát hại người khác. Cho nên, tuy mỗi tiêu đao đều cực kỳ lợi hại, nhưng trong đó vẫn còn chừa cho kẻ địch một con đường sống. Sau cùng, chỉ còn một mình Trác Thiên Hùng bướng bỉnh kháng cự, không chịu thua. Diên Quán Nam và Tiêu Trung Tuệ song đao tiến đến, một người tấn công vai trái, một người chém vào đùi phải. Trác Thiên Hùng liền rút Cương Tiên bên hông ra đỡ, nghe choang một tiếng, toang đánh rơi thanh ương đao trong tay Tiêu Trung Tuệ. Chiêu Hỉ kết Ty La tại Kiều Mộc Trong phu thể đạo pháp, thần diệu phi thường. Trường đao trong tay Diên Quán Nam qua lên, nghe xoẹt một tiếng, đùi của Trác Thiên Hùng đã trúng đao, sâu đến tận xương, máu chảy ròng ròng, vết thương đó không phải nhẹ. Trác Thiên Hùng không dám chiến đấu thêm, nhắm tiêu trung tội đánh tới một chưởng, đợi nạn vừa né qua, hai chân nhún một cái nhảy luôn ra ngoài sân, rồi nhảy tiếp luôn lên mái nhà. Tiêu Diên hai người song đao hợp bích, nếu dùng chiêu Anh hùng vô song phong lưu tế, sẽ có thể ngăn trác thiên hùng lại được. Thế nhưng mũi đao của Tiêu Trung Tuệ đã bị gãy, cho nên chiêu đó không sử dụng được nữa. Tiêu Bán Hoà thấy những người trong sảnh đánh nhau một trận tơi bời qua lá, nhưng mà sao phe mình chỉ có 7 8 người bị thương, không ai bỏ mạng, cho nên lớn tiếng mà nói. "Các vị, các vị hảo hán bằng hữu, quan binh tuy đã tạm thời tháo chạy, nhưng chẳng mấy chốc sẽ quay trở lại. Nơi này không còn có thể an thân được nữa rồi. Bọn mình nên lui gấp về trung điều sân sẽ tính kế sau." Mọi người ai nấy đều quang hô đồng ý. Tiêu bán quà liền hối thúc gia nhân thu thập đồ tế nhuyễn, rồi phóng quả đố phủ. Đến khi ngọn lửa bốc lên ngớt trời, trong thành náo loạn cả linh, mọi người liền nhân đó chạy ra cửa đông, theo đường tắt đến núi Trung Điều. Trên gò loạn thạch trước một cái sân động lớn, tiêu bán quà, viên dương hai phu nhân, viên quán Nam, tiêu trung tuệ, vợ chồng Lâm Ngọc Long, hai chục gia đình đệ tử và hơn ba trăm tân khách bằng hữu. Tất cả ngồi quanh một đống lửa. Trên đống lửa đang thui một con treo, mùi thơm bốc lên ngào ngạt. Tiêu Bán Hòa tầng hắn một tiếng, giơ tay vuốt râu. Lão có thói quen đó đã nhiều năm qua, mỗi khi gặp một chuyện quan trọng cần phải nói, bao giờ cũng vuốt râu trước. Thế nhưng lần này lão vuốt vào chỗ không, với cảm nhận thính không còn một sợi. Tiêu Bán Hòa mỉm cười nói: Nhờ được anh em giang hồ bằng hữu nể nang, Tiêu Nghĩa này, trong võ lâm cũng có chút danh phận. Thế nhưng chẳng ai biết rằng, Tiêu Mộ vốn là một thái giám. Mọi người ai nấy kinh ngạc, cậu Tiêu Mộ vốn là một thái giám, lọt vào tai ai cũng tưởng mình nghe nhầm, nhưng thấy Tiêu Bán Hòa mặt mày trịnh trọng, quyết không phải nói đùa. Viên Dương hai phu nhân liếc nhau rồi cùng cúi đầu. Tiêu Bán Hòa nói tiếp: "Đúng thế, ưu mỗ là một thai giám. Năm 16 tuổi đã tỉnh thân, tức là các bỏ bộ phận sinh dục để làm thai giám. Tiến cung hầu hạ hoàng đế, cốt để ám sát hoàng đế Mãn Thành, báo thù cho Tiên phụ. Tiên phụ thỏa sinh tiền không đội trời chung với bọn thác tử Mãn Thành, cho nên đã bị chung giết chết. Bảy người anh em cắt máu ăn thề giết Tiên phụ, quyết vì Tiên phụ báo thù. Nhưng Mãn Thành thế lớn, cho nên cả bảy vị bá phụ thúc phụ không ai còn sống sót. Nếu chẳng phải bị bọn thì vậy thanh triều giết chết khi giao đấu thì cũng bị bắt rồi bị lăng trì xử tử, mối oán cừ càng kết càng sâu. Ta suy nghĩ thật kỹ, muốn công phu luyện cho bằng phụ thân hay các vị sư bá sư thúc thì dù có dốc sức một đời cũng chưa chắc đã xong. Mà dù có luyện được thì cũng chắc gì báo được mối huyết hải thâm cừu này. Vì vậy, ta cam tâm Tỉnh thân, làm thân phận một kẻ thái giám đê hẹn, ai ai cũng kinh rẻ. Mọi người nghe đến đây, nghĩ đến nỗi khổ tâm trong cô độc của y, không ai là không kính phục. Tiêu bán quà nói tiếp. Thế nhưng, ở trong cung cấm, canh gác sâm nghiêm biết là bao nhiêu, không như lúc đầu ta đã tưởng tượng. Đừng nói chi đến việc tiến gần tới trước mặt hoàng đế, mà chỉ thấy mặt hoàng đế thôi cũng đã không phải dễ trong hơn 10 năm. Tuy ngày đêm ta cố chờ cơ hội nhưng không cách nào hạ thủ. Và một đêm kia, cách 16 năm trước, ta lén nghe được hai tên thị vệ bàn rằng hoàng đế biết được trên đời này có một đôi nguyên ương bảo đao, ai mà có được sẽ vô địch thiên hạ. Đôi đao đó chia ra, nằm trong hai tay vị anh hùng, một người họ Diên, một người họ Dương. Vì thế, Nhạm Du sai bắt toàn gia hai nhà Viên Dương để ép hai người phải đưa bảo đao ra. Hai vị đại anh hùng bất khuất chịu chết, còn hai vị phu nhân thì bị nhốt vào thiên lao. Lão nói đến đây, Viên Dương hai phu nhân lệ rơi lả tả, đột nhiên ôm nhau khóc oà lên. Dương Quang Nam và Tiêu Trung Tệ hai người nhìn nhau, trong lòng nửa buồn nửa vui, lại nghe Tiêu Bán Hoa nói tiếp. Trong khi đó, trong lòng ta tính toán Vì người chết báo thù, đâu có khẩn yếu bằng việc cứu người sống thoát nạn. Vì thế, ta lẻn vào thiên lao, giết mấy tên ngục tốt, cứu hai vị phu nhân ra khỏi thiên lao. Ngục quan nghĩ hai vị phu nhân là phận nữ lưu, cho nên canh gác cũng không chặt chẽ cho lắm, lại càng không nghĩ rằng một thái giám lại có thể vào cứu khâm phạm. Cho nên, ta ra tay là xong ngay. Có điều, địch nhân thế lớn, trong khi trốn chạy hoảng hốt, công tử của viên phu nhân bị thất lạc trên đường. Việc đó, lúc nào ta cũng canh cánh trong lòng. Đâu ngờ viên công tử không những đã trưởng thành, lại học được một thân võ nghệ cao cường. Quả đúng là một việc vui hết sức to lớn. Còn Trung Tuệ à, năm nay con đã 20 tuổi. Khi ta mới gặp con, con chỉ mới 2 tuổi. Gia gia con chính là người tên tuổi chấn động một thời Tam Tương Đại Hiệp, Dương Bá Sung Dương Đại Hiệp. Diêm Quán Nam và Tiêu Trung Tuệ Từ đây gọi là dương trung tuệ, mỗi người ôm lấy mẹ mình, nghĩ đến thù cha không khỏi sinh lòng bi phẫn, còn Tiêu Bán Hòa, nghĩa bạc dân thiên lại càng cảm kích khôn cùng. Tiêu Bán Hòa nói tiếp, bọn ta chạy khỏi Bắc Kinh, tay chân của hoàng đế liền phân ra khắp nơi, cố công ruồng bắt, để che giấu tai mắt của Thanh đình, Tiêu Mộ liền đeo một bộ râu, lại đành phải ủy khuất để hai vị phu nhân giả làm vợ ta. Cũng may lão Tiêu này vốn là Thái giám, cái kế quyền nghi nhất thời kia cũng không làm tổn thương đến anh danh Diên Dương Nhị hiệp. Diên Quán Nam và Dương Trung Tuệ nhìn nhau mỉm cười, nghĩ thầm, ai dám bảo hai chúng ta là anh em nữa nào? Tiêu Bán Quả vỗ đùi một cái nói, "Lão Tiêu này là Thái giám, vì ngốn mộ Tam Bảo Thái giám nhà Đại Minh là Trịnh Hòa, diễn chinh đến xứ lạ, tuyên dương uy đức nước Trung Hoa ta, cho nên về thê mới đổi thành Bán Quả." Mong được anh hùng ban một nửa trịnh quà. Ha ha. Cái đó là do lão Tiêu Si tâm vọng tưởng. Trong bao nhiêu năm qua mọi việc thái bình vô sự, ai hay nguyên ương đào lại tái xuất hiện. Tiêu Mộ chủ tâm đoạt lại bảo đao để an ủi cho anh hùng của hai vị viên dương đại hiệp, ngờ đâu không khéo che đậy hành tàng, cho nên đã để cho bọn thanh đình khám phá được chân tướng. Sự đã như thế, thôi thì cũng chẳng có gì. Có điều cặp quyên ương đao thì chỉ mới có được một thanh quyên đao. Còn thanh ương đao, tuệ nhi kìa đeo là đồ giả. Nếu không làm sao mà gãy được? Nhất định là tên giang tạch trác thiên hùng đã lấy được. Chỉ tiếc một điều, chúng ta đã không ngăn chặn được hắn. Lúc này, mùi thơm của thịt treo nướng càng lúc càng nồng. Nhậm Phi Yến liền rút dao ra cắt từng miếng. Lâm Ngọc Long bỗng nhìn Dương Trung Tuệ, lớn tiếng nói. Ta nói có sai đâu. Người bảo gia gia má má người không bao giờ gây gổ. Ta đã bảo không gây gổ thì không phải là vợ chồng thật sự, hắn có cái gì quái vậy mà. Lâm Đại ca này chẳng đúng là Liêu sư như thần, nói ra thật có lý sao? Nhậm Phi Yến đang cầm dao xiên một miếng thịt, liền nhác ngay vào mồm y quạc lên. Ăn thịt treo đi, nói dớ nó vẫn gì nữa. Lâm Ngọc Long muốn cãi lại, nhưng mà miệng thì bị dính miếng thịt không nói nên lời. Mọi người thấy thật buồn cười. Bỗng nghe một tên đệ tử đứng gác ngoài bì rừng quát lên. Ai đó? Lại nghe một người trả lời. Thái nhạc tứ hiệp đi. Dương Trung Tuệ phì cười. Chỉ thấy bốn đại hiệp Thái nhạc cả người bê bết bùn đất, dùng một cây gậy dài khiêng một cái lưới cá lớn. Trong lưới có vật lớn đang xì, không biết là cái gì. Dương Trung Tuệ cười hoáy. Thái nhạc tứ hiệp, các ông chăng lưới được giật vì mà quý quá đi. Cá Nhất Minh Dương Dương đắc ý nói. Viên công tử, tiêu cô nương. Anh em chúng tôi xuống bờ sông bắt ngơ bít quét kim thiềm làm lễ dâng cho hai vị. Nào ngờ chẳng bắt được kim thiềm đâu. Đột nhiên lại có một người đi qua, ở trên đùi á thì bị thương, miệng suýt xoa, chân thì khập khiễng. Thay Nhạc Tư Hiệp nhìn lại, hóa ra là Trác Thiên Hùng. Chúng tôi liền lén tung lưới bắt trói lão nhân gia đó đem về đây. Mọi người ai nấy vừa mừng vừa sợ. Diêm Quán Nam đưa tay vào ôm Trác Thiên Hùng mò thử. Quả nhiên lôi ra một thanh đoạn đao Ánh sáng lé mắt Bùng dơ không dính Chính là thanh ương đao thật Viên phụ nhân cầm hai thanh uyên ương Trong tay thở dài Hoàng đế mãn thanh nghe nói Trong hai thanh đao này Có một điều đại bí mật Giúp trở nên vô địch thiên hạ Điều đó quả không sai Thế nhưng dẫu cho y có biết cái bí mật đó Có chắc đã làm theo được hay không Xin các dị nhìn thử xem Mọi người cúm lại nhìn cho rõ, chi thi nguyên đầu trên lưỡi khắc hai chữ: nhân giả. Thanh ương đầu có khắc hai chữ: vô địch. Nhân giả vô địch. Tức là bậc nhân đức thì không ai địch nổi. Đó chính là điều bí mật của hai thanh đao.